Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp tr chuyện luyện Bùa Hầm ma của tác giả Hồng Sơn được thể hiện qua gi đọc của Duy Ly mời các bạn cùng nghe lúc ấy Ở nhà Liên và Nhung đang bực tức nằm bên nhau Nhung than thở, trách trời hoàn đất Thật là xui hôm qua, đã tưởng trả được hận Ăn thêm một bào thai Ai ngờ tới phút chót, đạo bùa ma vương xuất hiện trên ngực thẳng tấn Chút xíu nữa cả hai chị em mình cùng mang họa Liên nắm tay Nhung, mỉm cười an ủi bạc mày như vậy, mà mày còn than thở nữa hay sao? Mày có biết tôi hôm qua Nếu thằng Tấn nó biết niệm chú Thì cuộc đời hai đứa mình tan ra cho bụi rồi dùng nạc nhiên hỏi Ủa chứ phải nó niệm chú rồi Đạo bùa ấy mới làm chúng mình đau nhức đến như thế này hay sao Liền lắc đầu Tao nghĩ nó không biết niệm chú Có lẽ đạo bụ ấy do một lão ma đạo nào Xăm lên mình nó thôi Nếu như nó biết niệm chú thì hôm qua Đã làm chúng mình tan xác ngay lập tức rồi Nhung có ý sợ hãi hỏi Sao mày nói đó là đạo ma vương bùa công lý bùa ma lại hại chúng mình tới thế được sao Phải Ma vương bùa là loại bùa tối tượng trong ma giới Quyền pháp nó còn cao hơn hẳn nhiều loại bùa thần Gặp thứ này không chạy nhanh chân là bỏ mạ ngay Nhung trợt nhớ ra điều gì nàng nói thực nhanh Thôi chết rồi Bố thằng Tấn chứ còn ai vào đây nữa Liên ngờ ngác hỏi Bố thằng Tấn làm sao Nhung chậm rãi kể lại hết về bộ cha Tấn Hiện hình về ban ngày hôm nàng đi coi hát với Tấn Cho tới khi Tấn và nàng đảo mộ kiếm sát ông ta mà không thấy Nghe xong Liên giật mình ngồi nhỏm dậy la lên Thôi chết rồi Vậy mà mày không nói sớm Dạy ngay dậy ngay Nếu không thì tụi mình chết với lão đó Chứ không phải chơi đâu Nhìn nét mặt kinh hoàng của Liên Làm Nhung cũ trột giả Từ hôm đám ma bình xong Nhung ngủ lại nhà Liên Và ngay sau đó Một biến cố làm đào lộn cuộc đời nàng Liên đã dẫn nàng nhập vô một thế giới vô minh tỷ lạ Con người Nhung biến đổi cấp kỳ Ban đêm nàng có thể đi trên gió đạp lên mây lướt qua cỏ cây Và xuyên qua nhà cửa Ban ngày nàng trở lại Trạng thái bình thường Nhưng tự nhiên lầm lì ít nói Và tránh nghe ánh sáng mặt trời Sau khi biết tấn đã ngủ với Hương Và làm nàng mang bầu Nhung đã dọn qua nhà liên ở Nàng lấy cớ căn nhà cha mẹ Ở gần nhà tấn quá Nên phải dọn ra xa một chút Và không có nơi nào thích hợp hơn Với nàng là nhà liên Ở đây chỉ có Liên và một bà cô già lũ khủ Liên lại không lấy tiền ăn ở Nàng chỉ cần người gần gũi cho đỡ buồn tiệm gạo của nàng đã mở cửa trở lại Và giao hàng cho bà cô già trông nâu Bà cô già này luận quẩn cả ngày ở dưới nhà Không bao giờ leo lên lầu Bởi vậy trên lầu là cả một thế giới riêng biệt của Liên và Nhung Từ hôm ở nhà Liên tới giờ Chứ bao giờ nhung nhìn thấy Liên hốt hoảng hôm nay Nàng lo lắng hỏi Có chuyện gì đó mày Liên nghiêm nét mặt nói Tại mày không biết trình bố thằng Tấn Giết thằng tình nhân của tao Hôm tụi tao tắm chung Có lẽ ông ta dùng nó để trị tội tao và Bình Vì chàng đã cho lính khám nhà ông Và đem hình ông về đây Ta đầu ngờ chuyện này xảy ra Lúc Bình nổi cơn điên lên Để tao suýt chết trong buồn tắm Thì được bà cô cứu Và đem vô thế giới chúng mình sống bây giờ Thằng già này lợi hại lắm Tao đã định nói với mày về chuyện này Vậy mà quên mất đi Mình không thể yên với hắn được Nếu không có ngày mang họa diệt tân đó Y có pháp thuật gì mà lợi hại như vậy À tao chỉ mới biết đây Ngày xưa y tu theo một môn phái chính tà lẫn lộn, sau này y tự nguyện giảm thọ 10 năm để phá ý trời, không cho dòng họ y sinh sôi nảy nở nhiều. Lúc y hại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net